Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Trường 351, triệt để rời xa. Trong lúc mọi người ở tầng môn đang bận rộn, tầng lục cũng tranh thủ chút thời gian chuẩn bị công cụ để xuất hành. Ban đầu, hắn có một chiếc linh chu trung phẩm, thường ngày khi có nhiều người ra ngoài, đều dùng chiếc linh chu này để phi hành. Nhưng chiếc linh chu này không có nhiều chỗ, chỉ có thể chứa hơn 10 người lần này đến vị thiên giới tất cả mọi người trong tầng môn đều muốn xuất phát cùng nhau tự nhiên là không thể ngồi vừa cho nên tần lục lại đến vạn bảo phường một chuyến tốn linh thạch mua thêm một chiếc linh thuyền mới có thể chứa được hai mươi mấy người sau đó mới tự mình trở về bạch ngọc phường tần phủ trong sân tần lục y dựa vào ghế bành hai tay khoanh đặt ở đầu gối thản nhiên tự đắc mà nhìn bảy người trước mặt Mấy người kia đều là người hầu tạp dịch trong phủ hắn, cũng là 7 người được mang đến từ vô cực phường. Trừ chữ tiểu y bị ác nhân hại chết, những năm gần đây, những người khác đều không gặp chuyện ngoài ý muốn gì. Hôm nay, Tần Lục gọi bọn họ đến đây, tự nhiên là có việc muốn tuyên bố. Hẳn là các ngươi đều biết, trong nhà chuẩn bị chuyển đến một nơi cực kỳ xa xôi, khoảng cách có lẽ đến mấy trăm vạn dặm, dựa theo cước lực của các ngươi, nếu đi theo cả đời này đều không thể quay lại nơi này. Nói cách khác, nếu các ngươi tiếp tục đi theo, thì cần chuẩn bị tinh thần cả đời này không thể về nhà. Đương nhiên, việc này không bắt buộc. Các ngươi ở đây nhiều năm, chắc hẳn cũng còn không ít hoàng kim, lại thêm phùng khê đã cho các ngươi cải thiện thể chất bằng dược hoàng, nếu trở lại phàm thế, không nói trở thành cao thủ tuyệt thế, nhưng cả đời ăn uống vô ưu khẳng định là không thành vấn đề. Cho nên, Bây giờ mấy người các ngươi hãy quyết định kỹ càng đi, tiếp tục đi theo, hay là về nhà, Tần Lục bình tĩnh nói. Đối với những phàm nhân đã đi theo mình nhiều năm này, trong lòng hắn vẫn có chút tình nghĩa, cho nên hắn cho bọn họ một cơ hội lựa chọn. Nghe Tần Lục nói, bảy người ở đây đều lộ vẻ do dự, cúi đầu suy tư. Phần lớn trong số bọn họ, đều là do trong nhà ép buộc đưa tới, ý đồ tìm được một tiêu cơ duyên ở phường thị. Nói cách khác, Bọn họ thường đều có người thân ở quê nhà chờ đợi, trong lòng cũng có ý nghĩ áo gấm về quê. Dù sao, làm một kẻ hèn mọn lại như dẫm trên băng mỏng ở phường thị tiên giới, tất nhiên không bằng về cố hương làm một thổ địa ông. Hơn nữa, với tố chất thân thể sau khi phục dụng dược hoàng, bọn họ gần như là vô địch trong đám người bình thường, chỉ cần trở lại thế gian, nhất định có thể sống một cuộc sống tốt. Dù sao có câu, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Rất nhanh, mấy người ở đây đều đưa ra quyết định. Trong bảy người, chỉ có hai người quyết định đi theo Tần lục trời đi. Hai người này, lần lượt là Trần Minh và Kim Viễn. Quản gia Trần Minh thì không cần phải nói, hắn vốn là trưởng quỹ của một khách sạn lớn ở Phàm Tục, cuối cùng vì truy cầu tiên đạo, vứt bỏ tất cả đi theo thương đội đến vô cực phường, lúc này tự nhiên không có ý nghĩ quay về Phàm Tục. Mà Kim Viễn, Tần lục cũng có chút ấn tượng. Người này từng là một tên Tiểu Sơn tặc, sau này gặp quan quân lên núi Tiểu Trừ, hắn may mắn trốn thoát, về sau trùng hợp gặp được thương đội, mới đi vào phường thị. Hắn không có thân nhân hay bạn bè ở phàm tục, cũng không muốn quay lại phàm tục nữa. Thấy năm người khác đưa ra quyết định, Tần Lục khẽ cười một tiếng, lấy ra một ít hoàng kim tiền lẻ, cho chúng trôi nổi đến trước mặt năm người. Chút vàng này coi như ta cho các ngươi làm lộ phí, hôm nay các ngươi thu thập một chút. Ngày mai ta sẽ cho người đưa các ngươi trở về. Sau này các ngươi trở lại phàm tục, hãy sống tốt. Sáu người hai mắt đẫm lệ nhận lấy hoàng kim, sau đó ngoao nhau quỳ xuống, dập đầu không ngừng. Thật cảm tạ lão gia, trong miệng lời cảm tạ càng không ngừng vang lên. Mà Tần Lục nhìn cảnh này, ngồi trên ghế không nhúc nhích, trên mặt chỉ miễn cười, không nói gì, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một tháng đã trôi qua. Ngày hôm đó Bạch Ngọc Phường nên đón một thời khắc trọng đại, cũng có thể nói, đây là ngày thay đổi triều đại của Bạch Ngọc Phường. Tần môn, bá chủ một phương của phường thị, sẽ chuyển đi, đến vị thiên giới xa xôi, chưa đến giờ ngọ, trong không khí còn lưu lại chút ý lạnh nhẹ nhẹ, gió mát nhẹ nhẹ thổi, khiến cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Cửa thành phía đông Bạch Ngọc Phường, giờ phút này đã là người ta tấp nập, ô ương ương, đầu người chồng chất ở nơi đây, vô số người duỗi cổ. Nhìn ra phía ngoài thành Những người này Hôm nay đều đến đây xem náo nhiệt Chỉ thấy cách cửa thành không xa Hai chiếc linh chu màu xanh lá dài Năm trượng đang lơ lửng giữa không trung Trước linh chu còn có không ít tu sĩ đi lại Nhìn kỹ lại Có thể phát hiện những tu sĩ này Đều là những nhân vật đứng đầu Bạch Ngọc Phường Trừ những người của tần môn Còn có gia chủ của nhiều thế lực trúc cơ Ngay cả người cầm lái phường thị là Khương Cách Cũng xuất hiện ở đây tần lão đệ Ngươi đi lần này, có lẽ chúng ta gặp lại sẽ khó khăn. Khương cách trâu tóc hoa râm lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tần lục mỉm cười, khương phường chủ chớ nói như vậy, đợi khi sơn môn của ta xây xong, ta tất sẽ mời ngươi đến xem lễ, đến lúc đó xin ngươi nể mặt ta mà đến. Ha ha, khương cách vuốt trâu cười khẽ. cái này đương nhiên là được. Nhiều năm ở chung, khương cách đối với tần lục cũng rất có hảo cảm. Khương Cách biết Tần Lục có năng lực vượt xa người thường, thậm chí còn hơn mình, nhưng Tần Lục lại chưa bao giờ tự cao tự đại, khi nói chuyện với người khác cũng khiêm tốn, chưa từng hống hách, đối xử với mọi người cực kỳ bình dị gần gũi. Hai người ở chung được coi là hòa hợp. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Tần Lục dọn đi, cũng thật lòng cảm thấy tiếc hận. Chúc Tần Môn chủ chuyến này thuận buồm xuôi gió, thành tựu một phen bá nghiệp, Tần huynh đệ, hôm nay từ biệt Mong rằng sau này có thể có cơ hội gặp lại Tần Môn chủ. Lần sau sẽ cùng ngươi uống rượu nói chuyện vui vẻ, không ít tu sĩ rút cơ giao hảo với Tần Lục, giờ phút này nương nương tạm biệt hắn, mà Tần Lục tự nhiên cũng đáp lại từng người một cách hữu hảo, đồng thời cũng hẹn, đến lúc đó sẽ tới tham gia khai sơn điển lễ. Trừ những nhân vật đứng đầu phường thị này, những người khác của Tần Môn cũng đang cáo biệt với một số tu sĩ. Từ khi Tần Lục và những người khác đến Bạch Ngọc phường, Thời gian cũng đã trôi qua 4, 5 năm, trong khoảng thời gian này đương nhiên sẽ quen biết rất nhiều bạn bè, giờ phút này bọn họ đều đang nói những lời ly biệt. Thiên ngôn vạn ngữ nói không hết, đoàn tụ luôn có ly biệt. Đợi đến giờ không sai biệt lắm, tần lục lúc này vung tay lên, hô lớn với đám người, lên thuyền, tu sĩ dọn nhà không giống phàm nhân phiền phức, thậm chí hành lý cũng không có bao nhiêu, dù sao với sự hào phóng của tần môn, túi trữ vật, những vật này tất nhiên là sẽ không thiếu. Tần lục ra lệnh một tiếng, người của tần môn không dám thất lễ, nhau nhau cáo biệt bạn bè, quay người leo lên linh chu. Trừ 18 người của tần môn, khi lên thuyền còn có một số người chưa thuộc về tần môn. Trong đó có hai ông cháu phương pháp giao. Khi tần lục ra ngoài tìm kiếm linh địa, tình cảm của phương giao và cố sáng tiến triển cực nhanh, dưới sự chủ trì của cố nguyệt, trực tiếp thành hôn, kết thành đạo lữ. Lần này dọn đi. Hai ông cháu Phương giao tự nhiên muốn cùng nhau rời đi. Trừ hai ông cháu Phương giao, còn có một số tu sĩ luyện khí đạt được sự đồng ý của Tần Lục, có thể lên thuyền cùng. Những người này phần lớn là bạn tri kỷ, bằng hữu và người thân của những người trong Tần Môn. Đối với tình huống này, sau khi Tần Lục khảo sát, tự nhiên là đồng ý rất nhanh, 18 người của Tần Môn và 6 nhân viên đi theo, lần lượt leo lên hai chiếc linh chu. Sau đó, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đông đảo tu sĩ bạch ngọc phường hai chiếc linh chu cùng nhau phát động nương theo từng đạo pháp trận khởi động tiếng oanh minh vang lên linh chu trong nháy mắt tăng tốc bay nhanh về phía đông tần môn nhất mạch hôm nay từ bạch ngọc phường triệt để rời đi vút trên tầng mây trắng nặng nề hai chiếc linh chu trước sau lao nhanh trong không trung liên tiếp xé nát mây mù phá không mà đi đây là lần đầu tiên tần lục xuất hành cùng nhiều người như vậy hơn nữa đều là những người quen thuộc trong lòng không khỏi có chút vui mừng Bởi vì mọi người trong tầng môn đều đã quen biết nhau, cho nên trên Linh Chu không hề quạn cu ngược lại rất náo nhiệt, lúc nào cũng có người tụ tập lại một chỗ trò chuyện. Người thì chơi đùa, người thì tu luyện, người thì chuyện trò, hai chiếc Linh Chu đều có bầu không khí vô cùng thoải mái. Đương nhiên, hai chiếc Linh Chu này không phải bay thẳng đến vị thiên giới, mà là đi để đáp Linh Chu thông hành của Thuận Thiên Thành. Đây cũng là quyết định do chính tầng lục đưa ra. Đi vị thiên giới bằng Linh Chu thông hành. Bởi vì đường xá xa xôi nên chi phí cũng không hề thấp, mỗi người đều cần tốn mấy trăm khối linh thạch. Hơn 20 người, vậy thì cần tốn mấy ngàn khối linh thạch. Như vậy so với việc tự điều khiển linh chu đi thì đắt hơn rất nhiều. Bất quá, tự mình đi cũng có những nhược điểm. Đầu tiên chính là tốc độ quá chậm. Hai chiếc linh chu của tần lục chỉ là trung phẩm linh chu tốc độ chỉ nhanh hơn tu sĩ rút cơ sơ kỳ một chút, hoàn toàn không thể so sánh với loại pháp khí phi hành đỉnh cấp như linh chu thông hành. Nếu tự mình đi, có lẽ sẽ tốn gấp đôi thời gian trở lên. Thứ hai là không an toàn. Lần này hành trình rất xa xôi, ven đường phải đi qua mấy phủ, trong đó còn có nhiều địa bàn của Kim Đan, vì chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, nên gặp phải bọn cướp trên đường cũng không có gì lạ. Mà lần trước tầng lục thuận lợi như vậy, chủ yếu cũng là nhờ ngồi Linh Chu thông hành. Lộ tuyến của Linh Chu bình thường đều được thăm dò qua nhiều năm, đồng thời trên thuyền còn có một cường giả Kim Đan tọa trấn, tính an toàn cực cao. Quan trọng nhất là, đường thuyền của Linh Chu bình thường đều do thế lực nguyên anh cấp mở ra, rất ít kẻ không có mắt dám đến treo chọc. Tổng hợp lại, tần lục liền quyết định dẫn đầu mọi người, trực tiếp ngồi Linh Chu thông hành đi vị thiên giới. Tuy nói phải tốn mất mấy ngàn khối linh thạch, nhưng so với mười mấy vạn linh thạch mà cố nguyệt nộp lên, thì mấy ngàn khối linh thạch này liền có vẻ hơi không đáng kể. hô gió mạnh do Linh Chu phi nhanh mang tới, sau khi qua trận pháp suy yếu bớt, biến thành luồng gió nhẹ thổi vào. Tần lục đứng trên bông thuyền, gió mát thổi qua, kéo theo tóc mai và mái tóc dài của hắn phiêu dật, phối hợp với bộ trường bào màu trắng gạo, tung lên thân thể khôi ngô của hắn một cách hoàn mỹ, mang đến một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Lúc này, hắn dựa vào bông thuyền, nhìn đám người trong khoang thuyền, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Những người này đều là tài sản của nhà hắn, đầu tiên ở cửa ra vào bên trái chính là Phùng Khê, Tào Mặc, Ngô Chính Thiên ba người. Ba người bọn họ lúc này đang thẻ bàn luận không biết đang nói về chuyện gì, vẻ mặt có chút hưng phấn, ba con, thanh khê khuyển, nằm bên cạnh, đang ngủ say, rất là ngốc nghếch đáng yêu. Ba người bọn họ đã đi thám hiểm cái gọi là bí cảnh một thời gian trước, cuối cùng đều bình an trở về, trừ Tào Mặc chịu chút vết thương nhẹ, hai người khác không hề hứng gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Qua những lời trò chuyện của họ, Tần Lục hiểu rõ, nơi bí cảnh kia tự hồ là do một vị kim đan chân nhân nào đó tự tay bố trí, hắn cố ý thiết lập trận pháp cấm chế. Không cho phép bất kỳ tu sĩ trúc cơ nào tiến vào Chỉ có luyện khí kỳ mới có thể vào Ba người bọn họ thành công tiến vào bên trong Cũng trải qua những trận chiến đấu kịch liệt Cuối cùng thành công đi ra Điều quan trọng nhất là Ba người bọn họ dường như thu hoạch được không ít ở trong đó Có được một ít truyền thừa của tu sĩ Kim Đan Bất quá Đối với những chuyện này Tần Lục không hỏi quá kỹ càng Dù sao chuyện cơ duyên Tùy duyên là được Mà ở gần ba người Lục An Thần và Hứa Như Linh đang ngồi cùng nhau, hai người hình như đang thảo luận chuyện tu luyện, vẻ mặt có chút thoải mái. Nhìn Lục An Thần, Tần Lục lại nhớ đến bình máu nhỏ kia. Ngày đó sau khi thử nghiệm, hắn lập tức tin tưởng lời Lục An Thần, đây chính là một pháp khí thần kỳ có thể gia tốc dược thảo sinh trưởng. Chỉ là, pháp khí này bị hạn chế rất nhiều, không những cần 7 ngày mới có thể ngưng tụ được một dọc dược dịch, mà hiệu quả của dọc dược dịch này cũng cố định, chỉ có thể gia tăng tuổi của dược thảo khoảng trăm năm cho nên muốn có được dược thảo có đẳng cấp cao hơn, vẫn cần phải nghĩ đến những biện pháp khác. Tần lục cũng đã dặn dò lục an thần, bảo hắn tiếp tục nghiên cứu cho tốt, chờ đến khi có sơn môn, sẽ mở một mảnh vườn dược thảo cho hắn quản lý. Ánh mắt của tần lục lướt qua vợ chồng lục an thần, lại thấy ở phía sau có Tào Vân Tây và Thích Hiểu Phượng hai vợ chồng. Hai người này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, an tĩnh ngồi. Nếu quan sát cẩn thận, liền sẽ phát hiện, hơn một năm không gặp, Hai người này đều đầy đặn hơn rất nhiều. Đối với điều này, Tần Lục cũng cảm thấy dễ hiểu. Vợ chồng Tào Vân Tây vốn là những đội viên săn thú liều mạng trên mũi dao, mỗi ngày đều phải chiến đấu với yêu thú, nhưng từ khi Tần Lục giao cho bọn họ quản lý cửa hàng thịt, bọn họ liền không còn đi qua yêu thú xâm lâm. Bọn họ mỗi ngày ở trong cửa hàng thịt thú ký sổ, quản lý nhẹ nhàng, liền có thể thu được rất nhiều linh thạch. Cuộc sống thư thái, khó tránh khỏi sẽ béo lên một chút phía sau vợ chồng Tào Vân Tây là một thanh niên cực kỳ phiêu dật và quý khí hắn chính là người duy nhất được Tần lục mới thu nạp gần đây vào Tần môn một thiên tài có kim hỏa song Linh căn dụ hành hắn vốn là quân chủ của một nước sau này vì truy tìm đại đạo bỏ qua đế vị, đến Bạch Ngọc Phường cuối cùng bái nhập Tần môn thiên phú của hắn không tệ trải qua 2 năm tu luyện tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 4 mà bên cạnh hắn còn có một nam tử trẻ tuổi với khuôn mặt cương nghị đi theo. Theo Tần Lục biết, thanh niên này tên là Đậu Văn, chính là cận vệ mà dụ hành đưa đến phường thị, trước đây vẫn luôn ở trong thôn xóm Phạm Nhân bên ngoài phường thị. Sau đó nhờ một cơ duyên xảo hợp, hắn có được một quyển công pháp tu chân, âm thầm tìm tòi, lại tu tiên thành công, trở thành một tu chân giả. Đậu Văn tu tiên thành công, người vui mừng nhất chính là dụ hành, dù sao hai người đều từ một nơi nhỏ đi ra, cho nên càng trở nên thân thiết. Trong quá trình dọn nhà lần này, Dụ Hành cố ý tới hỏi thăm Tần Lục, hỏi xem có thể mang Đậu Văn theo cùng hay không. Sau một phen suy nghĩ, Tần Lục đồng ý với thỉnh cầu này của Dụ Hành. Bất quá qua điều tra của Tần Lục, hắn phát hiện thiên phú của Đậu Văn rất bình thường, là ngũ linh căn tạp linh căn, cũng là loại có tốc độ tu luyện chậm nhất. Ngoài những người này, trong khoang thuyền còn có một nhân vật trọng lượng cấp đó chính là Cố Nguyệt mặc toàn thân áo trắng. Mà khi Tần Lục đưa mắt nhìn qua, Cố Nguyệt đột nhiên đứng dậy đi về phía bông thuyền. Thấy thế, Tần Lục miễn cười, nhìn nàng chậm rãi đi tới. Cố Nguyệt đi đến bên cạnh Tần Lục, thân thể thẳng tắp, ánh mắt nhìn chăm chú vào tầng mây xa xa, nhẹ giọng mở lời: Hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Thuận Thiên Thành, không sai. Tần Lục xoay người, cùng Cố Nguyệt nhìn về phía điểm mây, dừng một chút, nói: nơi đó cũng là quê hương của ngươi đi, phải? Cố Nguyệt khẽ đáp. Nghe vậy, Tần Lục không khỏi trầm mặt. Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sườn mặt của Cố Nguyệt, nghiêm túc hỏi, Tiểu Nguyệt, khi đó vì sao ngươi lại đi vào vô cực phường? Ngươi, trong nhà có chuyện gì? Tần Lục đã hỏi ra vấn đề mà mình đã muốn biết từ rất lâu. Tần Lục đối với thân thế của Cố Nguyệt, cũng coi là có chút hiểu rõ. Đầu tiên, Cố Nguyệt không phải là một tán tu bình thường. Bất luận từ thiên tư của nàng hay từ bí thuật có thể tăng lên chiến lực của nàng đều đủ để chứng minh nàng có bối cảnh cực kỳ cường đại. Qua quá trình nghe ngóng của tần lục, hắn biết cố nguyệt cùng cố sáng đều đến từ một tòa thành thị tu sĩ cỡ lớn. Mà tòa tu chân đại thành này chính là trung tâm phồn hoa của Lưu Vân Phủ, Thuận Thiên Thành. Hai người này rời khỏi Thuận Thiên Thành đi vào vô cực phường, sau đó lại đến Bạch Ngọc Phường, đã qua 4, 5 năm. Mà trong thời gian này, bọn hắn vẫn luôn không có trở về. Coi như lúc trước bản thân Cố Sáng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, cần phải đến Thuận Thiên Thành tìm kiếm đang dược cứu mạng. Cố Nguyệt cũng là trong lòng có kiên kỵ, không muốn trở về. Cuối cùng vẫn là Tần Lục thay thế nàng, đi đến Thuận Thiên Thành cầu được một viên, độ ách đan, lúc này mới cứu tỉnh Cố Sáng. Mà đối với nguyên nhân vì sao Cố Nguyệt không muốn trở về, Tần Lục cũng không có hỏi thăm quá nhiều. Bởi vậy, hắn hiện tại vẫn không biết vì sao Cố Nguyệt phải rời đi thuận thiên thành, cũng không biết vì cái gì nàng xưa nay không cùng người nhà mình liên hệ. Cho nên, hiện tại tìm được cơ hội này, hắn tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Nghe được Tần Lục hỏi thăm, Cố Nguyệt cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Vân Hải xa xôi trầm mặc không nói. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Lục không nói lời nào quấy rầy, chỉ là đứng bình tĩnh ở bên cạnh nàng, chờ đợi nàng mở miệng. Hồi lâu sau, Cố Nguyệt mới nhẹ nhàng nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chủ yếu là ta cùng người nhà trở mặt thôi, Tần Lục hỏi, bởi vì chuyện gì? Cố Nguyệt trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta vốn là người của cố gia ở Thuận Thiên Thành, sở dĩ đi đến vô cực phường, chỉ là không muốn trở thành quân cờ trong nhà, năm đó ta vừa tròn 18, thanh âm kiên định lại bình tĩnh của Cố Nguyệt chậm rãi vang lên, kể về những chuyện xưa cũ. Theo lời kể của Cố Nguyệt, Tần Lục dần dần hiểu rõ chân tướng sự việc. Nói đơn giản, đây cũng là một câu chuyện củ trích về việc thông gia giữa các gia tộc thời xưa. Cố gia, chính là một thế lực kim đan cường hẳn ở Thuận Thiên Thành, gia tộc có bốn tu sĩ kim đan, gia chủ càng là đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ. Coi như ở Thuận Thiên Thành sâu không lường được, cũng là thế lực lớn có tiếng tăm Mà mấy năm trước, thân là trưởng nữ tam phòng cố gia, cố nguyệt, cũng đến tuổi nói chuyện cưới gả Dựa theo quy củ dĩ vãng gia tộc an bài cho Cố Nguyệt một thanh niên tài tuấn có thế lực tương đồng, dự định tác hợp hai người. Mà Cố Nguyệt cũng nghe theo an bài trong nhà, đi gặp tên thanh niên này. Có thể qua quá trình tiếp xúc, Cố Nguyệt phát hiện tên thanh niên này phẩm hạnh cực kỳ không chịu nổi, chẳng những ngày thường tác phong lêu lổng không coi ai ra gì, thậm chí trên thân còn có quan hệ tình cảm không rõ ràng. Người như vậy, đối với Cố Nguyệt mà nói... Căn bản không có bất luận cái gì lực hấp dẫn Cho nên Cố Nguyệt liền ngay trước mặt trưởng bối Trong gia tộc bày tỏ thái độ của mình Tuyệt đối sẽ không cùng tên thanh niên này Kết làm đạo lữ. Đáng tiếc tên thanh niên này Không biết dùng phương pháp nào Lại khiến cho trưởng bối cố gia một mực Giữ thái độ tác hợp đối với chuyện này Không ngừng có mẹ Thẩm cùng các loại trưởng bối Đến đây khuyên bảo Cố Nguyệt Mà Cố Nguyệt có điểm mấu chốt của mình Một mực kiên trì thái độ Không chịu thỏa hiệp Nhưng vào một đêm khuya, tên thanh niên này không hiểu thấu xuất hiện tại gian phòng của Cố Nguyệt, còn dự định giở trò đồi bại. Cố Nguyệt giận tím mặt, trong nháy mắt xuất thủ đã thương nó, sau đó mang theo đệ đệ Cố Sáng nghe hỏi chạy đến, cùng nhau thoát đi thuận thiên thành, đi hướng vô cực phường cực kỳ vắng vẻ. Đây chính là nguyên nhân Cố Nguyệt và Cố Sáng đi vào vô cực phường, Tần Lục nghe xong tất cả, dừng một chút, mở miệng hỏi, người đánh ô tư tề kia rất nghiêm trọng sao, ô tư tề. Chính là con của thế lực Kim Đan ổ gia ở Thuận Thiên Thành. Cũng chính là thanh niên thông gia cùng Cố Nguyệt. Cố Nguyệt nhẹ nhàng trả lời, người này hành vi phóng túng, hoang dâm vô sĩ đêm đó dám đối với ta chân tay lóng ngóng, ta trực tiếp cắt đứt mệnh căn tử của hắn, hừ. Người này đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện kia nữa, tê, tần lục nghe vậy, chỉ cảm thấy dưới hông lạnh buốt hơi có chút khẩn trương. Bất quá hắn lập tức ra vẻ bình tĩnh, nghiêm trang nói. Làm tốt lắm Loại cặn bã như vậy nhất định không thể bỏ qua hắn Nghe xong lời kể của Cố Nguyệt Tần Lục giờ mới hiểu được Vì sao Cố Nguyệt một mực không chịu về Thuận Thiên Thành Dù sao gây ra một sự kiện lớn như vậy Nếu là trở lại Thuận Thiên Thành bị người của ổ gia phát hiện Vậy thật sự là chịu không nổi Vậy chúng ta lần này không dừng lại ở Thuận Thiên Thành nữa Trực tiếp ngồi thông hành Linh Chu rời đi Tần Lục nghĩ nghĩ rồi nói Trong kế hoạch ban đầu của hắn, hắn dự định dừng lại ở Thuận Thiên Thành mấy ngày, để mọi người có thể du ngoạn và nghỉ ngơi. Dù sao tất cả mọi người của Tần Môn chưa từng rời nhà đi xa, thật vất vả mới ra ngoài một lần, tự nhiên muốn đi lại nhiều một chút, nhìn ngắm nhiều một chút. Mà lại tất cả mọi người là người của Lưu Vân Phủ, nếu đã đi vào nơi phồn hoa nhất của Lưu Vân Phủ, lẽ ra nên dạo chơi rồi mới rời đi. Nhưng bây giờ nghe nói đến chuyện này của Cố Nguyệt. Tần Lục cảm thấy, không nên tiếp tục lưu lại Thuận Thiên Thành nữa. Dù sao hắn sợ nhất là phiền phức, nếu như ở nơi đó dừng lại mấy ngày, lại dẫn đến một đống lớn phiền toái, vậy thì thật là được không bù mất. Mà lại những phiền toái này đều không đơn giản, phía sau đều có kim đan lão tổ, lấy thực lực hiện giờ của Tần Lục căn bản là không có cách nào đối kháng. Cùng dạng như vậy, không bằng trực tiếp rời đi luôn. Ta đồng ý, Cố Nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu, Sau đó nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện Lại mở miệng nhắc nhở Vậy ngươi phải sớm nói với tiểu sáng một tiếng Bởi vì lúc trước ta nghe hắn nói Nếu là đi đến thuận thiên thành Hắn muốn đi bái phỏng mấy lão bằng hữu Hơn nữa nhìn ý tứ của hắn Còn muốn trở về thăm người nhà Đi, không có vấn đề Ta hiện tại liền đi tìm hắn Tần lục lập tức đáp ứng Lấy tính tình gây phiền toái kia của cố sáng Coi như cố nguyệt không nhắc nhở Tần lục cũng sẽ đi tìm cố sáng để nói chuyện. Tần lục lập tức bay lên không trung, hướng về phía chiếc linh chu theo sát phía sau mà đi. Chiếc linh chu kiểu mới mua sắm ở Vạn Bảo Phường, phạm vi lớn hơn nhiều so với chiếc linh chu trung phẩm ban đầu, chỗ ngồi có thể chứa được hơn 20 người, cho nên hiện tại số người ngồi ở đây cũng là đông nhất. Môn chủ, môn chủ, tần lục vừa mới bay tới, chúng tu sĩ liền nhau nhau lên tiếng chào hỏi. Hơi đáp lại mọi người một chút. Tần lục liền tìm tới cố sáng, mở miệng đem lời nhắc nhở của cố nguyệt nói cho hắn biết. Ai nha, cố sáng lập tức toát ra vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói, lão tỷ sao còn lo lắng việc này a? đã qua lâu như vậy, cổ gia hẳn là sẽ không so đo. Tần lục trừng mắt liếc hắn một cái, đừng đem loại chuyện này ra đánh cược, nếu là bị phát hiện, đây chẳng phải là sẽ có một trận ác chiến, phiền phức quấn thân sao. Mau nghe lời tỷ ngươi, không nên tùy tiện chạy loạn, đến thuận thiên thành chúng ta lập tức ngồi Linh Chu rời đi Cốt A nghe được Tần Lục cảnh cáo nghiêm khắc cố sáng cũng hết cách chỉ có thể gật đầu đáp ứng chỉ là nét mặt của hắn vẫn có chút buồn bã Ai, ta còn muốn mang theo giao giao đi gặp mấy tên tiểu tử lúc trước nói ta cả đời này cũng không tìm được nương tử để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt một chút xem ra là không có cơ hội rồi nghe nói như thế Tần Lục khẽ cười một tiếng đi, về sau sẽ có cơ hội Còn nhớ ngày đó Tần Lục một mình đến Thuận Thiên Thành, ước chừng mất hơn 20 ngày mới tới nơi, đây là tốc độ hắn một thân một mình ngự kiếm phi hành. Mà bây giờ cả đám người Tần muôn ngồi Linh Chu phi hành, tốc độ dĩ nhiên chậm hơn rất nhiều. Mãi cho đến nửa tháng sau khi xuất phát từ Bạch Ngọc Phường, Tần Lục mới nhìn thấy xung quanh thổ địa cùng phong cảnh quen thuộc. Mà theo trên bầu trời pháp khí phi hành càng ngày càng nhiều, mọi người cũng đều biết, bọn hắn sắp đến nơi. Mau nhìn mau nhìn. Thành trì ở chỗ kia, đại danh đỉnh đỉnh Thuận Thiên thành vậy mà lại bàn sơn xây lên, thật là tráng quan a, không hổ là tu chân đại thành. Pháp trận kia hộ thuận nhìn rất cao cấp a, hơn nữa nhìn không rõ bên trong, coi như không tệ khi nơi xa khí thế rộng rãi Thuận Thiên thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên linh chu lập tức truyền ra các loại tiếng cảm thán. Trên linh chu, tuyệt đại bộ phận mọi người ngày thường cũng chỉ hoạt động ở xung quanh phường thị, căn bản chưa từng tới những tu chân thành lớn như thế này bao giờ. Nhìn thấy Thành trì xuất hiện. Đám người nhao nhao đi đến bông tàu Linh Chu, nhìn xuống phía dưới, trong miệng còn đang nghị luận không ngừng. Mà ở một bên tầng lục thấy cảnh này, lại là nhịn không được cười thầm trong lòng. Cảnh tượng trước mắt, làm hắn có cảm giác, mình giống như một người mang theo các em họ trong thôn, từ nông thôn đi vào thành phố lớn làm công. Thượng Thiên Thành, là một trong những đại thành số một số hai của Lưu Vân Phủ, dĩ nhiên náo nhiệt vô cùng. Các pháp khí phi hành lui tới giống như châu chấu vào mùa. Đông đảo loại hình khác biệt pháp khí phi hành cũng lập tức làm cho đám người tần môn được mở rộng tầm mắt. tiếng nghị luận không ngớt. Bất quá, thảo luận thì thảo luận hai chiếc linh chu không đi lên đỉnh núi của Thuận Thiên Thành mà vượt qua thành trì bay về phía xa. Đối với tình huống này, tất cả mọi người của tần môn đã nhận được mệnh lệnh căn bản không có ai nghi vấn gì chỉ là nhao nhao quay đầu nhìn đại thành ở phía xa, thầm cảm khái. Tần lục đã sớm ra lệnh linh chu sẽ không dừng lại ở đây. Mà là trực tiếp đi đến bến đò để ngồi Linh Chu thông hành. Ý định muốn ở lại đây du ngoạn, trực tiếp bị Tần Lục dập tắt. Bến đò Linh Chu cách thuận thiên thành không xa, chỉ có mấy chục dặm. Chưa đến một hồi, Tần Lục và mọi người đã tới nơi. Hoa! Linh Chu này thật lớn a. đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Linh Chu lớn như vậy, Linh Chu này to thế này, tốc độ có còn nhanh được nổi không? Chẳng phải so với chiếc của chúng ta còn chậm hơn sao, hắc hắc. Ta nghe nói đây đều là linh chu đỉnh cấp, tốc độ chắc chắn sẽ không chậm, khi nhìn thấy linh chu thông hành lớn hơn linh chu nhà mình hơn 10 lần, mọi người lại lần nữa hét lên kinh ngạc. Những linh chu vượt phủ này dài chừng hơn 70 trượng, hình dạng khác nhau, đều chỉnh tề lơ lửng giữa không trung, nhìn từ xa, phản phất như từng tòa núi nhỏ. Mà ở phía dưới bến đò, trên khu đất bằng là từng hàng người xếp hàng dài, hiển nhiên đều đang chờ lên thuyền. Xuống đi thôi. Tần Lục phân phó Tào Vân Tây người đang thao túng Linh Chu đến liệt dưới sự điều khiển của Tào Vân Tây, Linh Chu rất nhanh liền đáp xuống khu đất bằng của bến đò. Linh Chu phía sau cũng theo sát. Hai mươi mấy người Tần môn rất nhanh nối đuôi nhau đi ra, bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc dò xét xung quanh, vẻ mặt hưng phấn. Tần Lục, chúng ta lên chiếc Linh Chu nào? Cố Nguyệt đứng cạnh Tần Lục nhẹ giọng hỏi. Tần Lục ngẩng đầu nhìn quanh, rất nhanh liền phát hiện một chiếc Linh Chu màu gỗ quen thuộc. Chiếc phi thuyền này, chính là chiếc mà hắn đã từng ngồi, phi thuyền đến từ Thiên Tinh Tông. Mọi người đi theo ta. Tần Lục nói một tiếng, rồi đi đến chỗ đội ngũ đang xếp hàng của chiếc Linh Chu màu gỗ kia. Lần trước ngồi Linh Chu của Thiên Tinh Tông, Tần Lục cảm thấy khá tốt, hôm nay nếu lại xuất phát, dĩ nhiên sẽ chọn Linh Chu quen thuộc. Đi đến cuối hàng của Linh Chu Thiên Tinh Tông, mọi người bắt đầu xếp hàng. Những chuyện mới lạ khiến cho không ít người tần môn luôn trong trạng thái liếu riếu, không ngừng nhỏ giọng thảo luận tình hình xung quanh, thỉnh thoảng bật ra tiếng cười. Mà những tiếng cười này, lập tức thu hút ánh mắt của không ít tu sĩ xung quanh, nhao nhao nhìn lại. Đám nhà quê từ đâu tới, hắc hắc. Lại là một đám tiểu tán tu chưa thấy việc đời, xem ra lại có hơn 20 người A, từ địa phương nhỏ nào tới vậy, nói nhỏ thôi, trừng thiên nước độc hay có dân dữ. Đợi lát nữa những người này sẽ liều mạng với ngươi, ha ha ha. Ta không tin bọn hắn dám, khi thấy một đám người tần môn trùng trùng điệp điệp, dáng vẻ rõ ràng là chưa thấy việc đời, một số tu sĩ trực tiếp cất tiếng cười nhạo, bắt đầu chỉ rõ. Tự hồ đang chế giễu đám người tần môn vì ngạc nhiên quá mức. Mà phát giác được sự thay đổi này, đám người tần môn lập tức trở nên ngơ ngác. Này! Tiểu tử ngươi cười cái gì? Cố sáng bỗng hét lớn một tiếng, chỉ tay về phía một tu sĩ cách đó không xa, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Tên tu sĩ này tuổi không lớn lắm, mặc một bộ pháp bào màu xanh sẫm, bên cạnh hình như có mấy người bạn đi cùng, giờ phút này đang quay đầu nhìn bọn người tầng môn. Chính là bọn hắn, vừa rồi cười đám người tầng môn lớn tiếng nhất. Nhưng mà, tiếng gầm thét này của cố sáng, không chấn nhíp được tên thanh niên áo xanh sẫm kia, ngược lại là làm cho khuôn mặt vốn đang cười của người kia, trong nháy mắt liền lạnh xuống. Có vẻ không ngờ rằng cố sáng lại dám quát lớn hắn ngay tại chỗ. Hiểu lầm hiểu lầm. Chúng ta không có cười các ngươi, thanh niên áo xanh sẫm không nói chuyện, một nữ tu trắng nõn bên cạnh hắn vội vàng xin lỗi, chắp tay thở dài. Nhưng giờ phút này, cố sáng vẫn còn tức giận, vẫn chỉ vào tên thanh niên áo xanh sẫm, ngươi còn cười, đi, cố sáng chưa nói hết lời, tần lục đã lên tiếng ngăn cản. Bớt tranh cãi, thêm chuyện không bằng bớt một chuyện. Tần lục hiểu rõ nơi đây ngọa hổ Tàng long, sợ cố sáng lại làm ra chuyện gì, nếu đối phương đã xin lỗi, liền lên tiếng ngăn lại cố sáng tra cứu. Hừ, cố sáng thấy tần lục lên tiếng, cũng không phản bác, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi không nói gì thêm. Bất quá, hắn nhìn vẫn rất khó chịu. Mà đám người kia của đối phương, khi thấy cố sáng im lặng, cũng không nhìn về phía này nữa, quay đầu lại bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán. Một trận xung đột có thể gây nên sóng gió, cứ như vậy bị tần lục bóp chết từ trong trứng nước. Bất quá, trải qua chuyện này, tiếng thảo luận của đám người tần môn nhỏ đi rất nhiều, ngay cả động tác nhìn ngang nhìn dọc cũng không còn rõ ràng, tránh cho gây ra sự chế giễu của người khác. Rất nhanh, đã đến lượt đám người lên thuyền. Là người đứng đầu, tần lục lập tức bỏ tiền ra thanh toán một lần toàn bộ chi phí cho mọi người, chi phí này đủ để đến thanh hóa thành. đương nhiên không phải là tất cả mọi người đều ở lại trong phòng riêng. Tuyệt đại bộ phận mọi người chỉ mua vé ở đại sảnh Linh Chu, chỉ có một số ít người mới có phòng riêng. Mà việc này không phải Tần lục đối xử khác biệt, mà là số lượng phòng trên Linh Chu không có nhiều, dường như cũng đã bị người khác đặt trước. Đi thôi. Thanh toán xong chi phí, Tần lục dẫn đầu đi vào trong. Đám người phía sau cũng nhao nhao đuổi theo. Tiến vào bên trong Linh Chu, nơi này rất náo nhiệt. Thậm chí có một vài tu sĩ còn bày sạp hàng nhỏ ở góc, tựa như một cái chợ nhỏ, tiếng ồn ào không ngừng vang lên. Tần lục quay đầu lại, nhìn đám người, dặn dò, được rồi, bây giờ mọi người cứ yên tâm chờ Linh Chu cất cánh, có thể tự do đi lại trong Linh Chu, tuy nhiên hãy cẩn thận, không được tùy tiện rời khỏi Linh Chu giữa đường, tránh bị lạc. Cầm cẩn thận thẻ bài, có thể đi thẳng đến Thanh Hóa Thành, mọi người đều hiểu chứ, môn chủ cứ yên tâm. Chúng ta không có ngốc như vậy, ha ha ha, nói những lời này làm gì, ai mà chẳng biết, hì hì, đám người nhao nhao đáp ứng. Sau đó Tần Lục lại dặn dò thêm vài điều, rồi để mọi người tự do rời đi. Còn Tần Lục thì đi lên lầu hai tìm phòng đã thuê, tìm được phòng của mình, rồi bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Từ thuận Thiên Thành đi đến Thanh Hóa Thành, khoảng cách giữa hai nơi này so với Bạch Ngọc Phường đến thuận Thiên Thành xa hơn gấp mấy chục lần. Nhưng bởi vì ngồi Linh Chu Thông Hành vượt phủ, đám người tần môn không cần phải hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi, thời gian di chuyển giảm đi đáng kể. Lại thêm Linh Chu Thông Hành có phẩm giai cao cấp, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với phi thuyền thông thường. Điều này dẫn đến, mặc dù khoảng cách xa hơn, nhưng thời gian bọn người tần lục đến Thanh Hóa Thành còn ngắn hơn so với thời gian bọn hắn đến Thuận Thiên Thành. Cuối cùng chỉ mất hơn 30 ngày, bọn hắn đã đến được đích đến cuối cùng. Cố tiểu đệ, hôm nay từ biệt, núi cao đường xa, không biết liệu có còn cơ hội gặp lại, ha ha ha, muốn gặp còn không dễ dàng sao, có thời gian ta đến tìm ngươi không được chắc, hy vọng đến lúc đó lão ca có thể có rượu ngon tiếp khách, không có vấn đề. Chỉ cần cố tiểu đệ tới, ta nhất định mời ngươi uống rượu ngon nhất tích thạch phủ, vậy cứ quyết định như thế, tốt. Chúc cố tiểu đệ thuận buồm xuôi gió, cáo từ, cùng bằng hữu cáo biệt xong, cố sáng thân hình khẽ động bay thẳng hướng Linh Chu trung phẩm màu gỗ đang đổ ở cách đó không xa. Mà tần lục ở đầu thuyền, đem toàn bộ cảnh tượng cáo biệt này thu vào trong mắt, trong lòng không khỏi trồi lên một tia cảm khái. Tiểu tử này, thật đúng là có thể kết giao bằng hữu A, theo tần lục biết, trong một tháng phi hành, cố sáng không thể tránh khỏi việc tái xuất hiện cãi lộn với mấy người đã từng phát sinh xung đột khi lên thuyền. Lúc đó không có hắn ngăn cản, mâu thuẫn giữa cố sáng và thanh niên màu xanh sẫm trong nháy mắt thăng cấp, hai người ở trong linh chu trực tiếp động thủ, mà dựa vào thực lực vững chắc cường hãn của cố sáng, không đến một hồi, cố sáng liền thành công kích thương, đánh bại thanh niên màu xanh sẫm. bất quá loại sự tình bị người ta đánh bại tại chỗ này, làm cho tên thanh niên màu xanh sẫm kia thẹn quá hóa giận, đúng là đã hô hào một đám người tiến lên vây đánh cố sáng. tất nhiên trước tràng diện này, đám người tần môn sẽ không ngồi chờ chết, nhiếp phong và lục an thần như thiểm điện xuất thủ, ngay cả đám tu sĩ luyện khí cũng tiến lên giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, hai nhóm nhân mã lập tức hỗn chiến cùng một chỗ, tràn diện cực kỳ hỗn loạn. Tu sĩ Kim đang tọa trấn linh chu đương nhiên sẽ không bỏ mặt không quan tâm loại sự tình này, lập tức xuất thủ khuyên can đám người. Sau khi hiểu rõ chuyện đã xảy ra, tên tu sĩ Kim đang này lên tiếng khiển trách thanh niên màu xanh sẫm. Mà đối với cố sáng tính tình thật, hắn không những không quát mắng mà ngược lại còn tán thưởng hết lời, ra vẻ rất là xem trọng. Cứ như vậy, một qua hai lại. Cố sáng và tu sĩ Kim Đan lại kết giao không tệ. Hôm nay đến đích, tên tu sĩ Kim Đan này còn cố ý đi ra đưa tiễn, hai người nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Tần ca, đi thôi. Cố sáng bay vào Linh Chu, cười sáng lạng với tần lục đang đợi bên trong. Đi. Tần lục nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chấp tay với Kim Đan tiền bối ở phía xa, để tỏ vẻ kính ý, rồi mới quay người đi vào khoang thuyền. Rất nhanh, hai chiếc Linh Chu liền phát động, bay về phía xa. Hướng đi của bọn hắn, chính là Thanh Hóa Thành. Bởi vì lo lắng sẽ chọc phải phiền toái không cần thiết ở Thuận Thiên Thành, bọn hắn cũng không có dừng lại ở đó mà trực tiếp rời đi. Nhưng đến Thanh Hóa Thành thì không có loại lo lắng này. Dù sao ở đây người lạ đất khách, cũng sẽ không có cựu nhân gì, chỉ cần kiêm tốn một chút, khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa, một tòa thành lớn treo lơ lửng giữa không trung như Thanh Hóa Thành, chính là kỳ quan cực kỳ hiếm thấy, nếu không thể lên đó tận mắt cảm thụ một phen, quả thực là đáng tiếc. Cho nên, Tần Lục quyết định mang mọi người đi dạo chơi. Khi hình dáng tòa thành lớn treo lơ lửng giữa không trung ở nơi xa xuất hiện, dù cho mọi người Tần môn đã từng có Tần Lục nhắc nhở, cũng là không khỏi phát ra các loại tiếng thán phục. Hoa! Thật sự xây ở trên trời, cái này, đây là làm được bằng cách nào? Quả nhiên là kỳ cảnh có 102 của cửu chân vực. So với nhất tuyến thiên lúc trước nhìn thấy còn tráng quang hơn, đây chính là nơi ở của hóa thần tiền bối sao, tất cả mọi người tầng môn bị chấn kinh trước cảnh tượng trước mắt, đều là mở to hai mắt nhìn không trung, không rời mắt. Ngay cả nhiếp phong ngày thường hay lạnh mặt, giờ phút này cũng là lộ ra vẻ giật mình, trong ánh mắt tràn đầy khó tin. Nhìn thấy biểu lộ không khác gì mình lúc trước của đám người, tần lục bất giác khóe miệng có chút dương lên, phàm là người lần đầu tới đến nơi đây, đều sẽ bị rung động đến. Linh Chu tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh liền đi vào lối vào thủ tục vào thành của Thanh Hóa Thành có chút đơn giản, chỉ cần thông qua màn sáng liền có thể, không cần đăng ký bất cứ tin tức gì. Nhưng Tần Lục biết, pháp khí như là tấm gương trên đỉnh đầu kia sẽ đem hình ảnh tất cả mọi người vào thành lưu giữ lại. Nếu ở đây gây chuyện, chắc hẳn rất khó trốn thoát. Rất nhanh, toàn viên Tần Môn liền thông qua màn sáng tiến vào trong thành. Theo sự an bài của Tần Lục. Hai chiếc linh chu dừng lại tại một khoảng đất trống ít người, đám người nhao nhao xuống thuyền. Đợi đến khi toàn viên đứng ở trước mặt, tần lục nhìn xem mọi người, đưa tay chỉ lên phía trên giới thiệu nói, phía trên chính là thanh hóa thành nổi tiếng toàn ly châu, tòa tu chân đại thành này do từng khối tự thạch tạo thành, trên mỗi tảng đá lớn đều có kiến trúc, đồng thời sẽ theo kinh doanh lập ra thuộc loại riêng, các ngươi muốn đi đâu thì đi đó dạo chơi đi. Bất quá tất cả mọi người cần nhớ kỹ, chúng ta chỉ ở đây ba ngày, Sau ba ngày đúng giờ ngọ tập hợp ở đây, xuất phát đi linh địa, các ngươi cũng đừng tùy tiện chạy loạn, nhớ kỹ đúng giờ tới. Trải qua những năm này chi hoa hồng từ cửa hàng, tất cả mọi người tần môn đều có không ít linh thạch thu nhập, trong tay mỗi người có một pháp khí phi hành càng là phòng, có thể tự nhiên tới lui trong tòa thành treo lơ lửng này. Lại lần nữa dạng dò vài câu, tần lục liền dẫn cố nguyệt rời đi, những chuyện khác tùy bọn hắn an bài. Nơi này thế nào? Tần lục cười hỏi cố nguyệt. Quả nhiên danh bất hư truyền, tráng quan không thôi. Cố Nguyệt cười trả lời. Hắc hắc, ba ngày này ta cùng ngươi hảo hảo dạo chơi nơi này, lần trước ta tới đây đều không có đến xem thế nào, ngày đầu tiên liền bị lão tam kia kéo đi uống đến say không còn biết gì, cảm giác ngươi càng ngày càng thích uống rượu. Cố Nguyệt liếc nhìn tần lục. Đúng vậy a, tần lục sảng khoái thừa nhận, cởi mở nói, người sống một đời, vẫn là phải tìm chút chuyện có ý nghĩa để làm, uống rượu chính là hứng thú trước mắt của ta. Cả ngày say khướt thật sự sẽ dễ chịu a. Cố Nguyệt Hiếu Kỳ hỏi Ha ha ha, uống rượu không phải truy cầu cảm giác say rượu mà là đi hưởng thụ loại khoái ý khi uống rượu còn có lúc vui vẻ thoải mái cùng hảo hữu uống thỏa thích, tốt ca Cố Nguyệt hơi bất đắc dĩ gật đầu Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tần Lục cười thần bí, vui vẻ nói Vậy trước tiên đi tủ quán xem sao rượu ta mua trước đó để uống xong rồi giờ đi mua thêm một chút thế nào? Thật sự là hết cách với ngươi, đi thôi Nghe nói như thế, Cố Nguyệt chỉ có thể đáp ứng, hai người lập tức bay về phía Cự thạch. Thanh Hóa Thành có vô số Cự thạch, các ngành các nghề đều có, có cửa hàng còn bao gồm đủ loại các mặt tu sĩ sinh hoạt thường ngày, tu luyện tăng lên. Điều này khiến những người mới đến Thanh Hóa Thành của Tần môn nhất thời mở rộng tầm mắt, tràn đầy mong đợi bắt đầu đi dạo trong thành. Mà Tần Lục và Cố Nguyệt cũng là đã lâu buông lỏng thể xác tinh thần, bắt đầu tùy tiện ăn uống dạo chơi trong tòa thành lớn thưởng thụ sự phồn hoa khác với bình thường. Một phen du ngoạn xuống, tình cảm của bọn hắn càng trở nên sâu đậm, động tác giữa hai người cũng trở nên thân mật hơn. Thời gian khoái hoạt luôn trôi qua đặc biệt nhanh, trong lúc mọi người khoái hoạt vui chơi, ba ngày thoáng qua mà qua, rất nhanh đã đến thời điểm tập hợp. Dưới sự dặn đi dặn lại của Tần lục, tất cả mọi người không có ai tới trễ, đều đúng giờ đi vào địa điểm tập hợp. Nhìn vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn của đám người, Tần Lục nói, "Đừng vội, về sau đều sẽ có cơ hội đến đây, hiện tại chúng ta xuất phát đi vị thiên giới, sau khi rời khỏi Thanh Hóa thành, Tần Lục và những người khác tiếp tục bay về phía vị thiên giới." Trong khoảng thời gian này, quãng đường vẫn vô cùng xa xôi, bọn hắn trọn vẹn phi hành gần 2 tháng mới đến được vị trí biên cảnh của vị thiên giới. Ở nơi này, Tần Lục lại thấy được phường thị nhỏ mà hắn từng mua bản đồ lúc trước. Phường thị này bởi vì vị trí hẻo lánh Tu sĩ phần lớn có tinh thần sa sút, keo kiệt, rất giống với vô cực phường, làm cho tần lục có ấn tượng sâu sắc về nơi này. Bất quá, hắn không dừng lại ở đây mà trực tiếp vượt qua phường thị biên cảnh, tiến vào bên trong vị thiên giới. Mục tiêu duy nhất của bọn hắn không phải là vị trí linh địa, mà là vân mộng phường do lạc vân tông quản hạt. Mà đi vân mộng phường tự nhiên cũng có lý do. Đầu tiên, hiện tại bọn hắn đi linh địa hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì nơi đó vẫn là một mảnh đất hoang, căn bản không có những thứ khác. Bọn hắn tới đây, hết thảy chính là muốn làm lại từ đầu, trong đó, trọng yếu nhất là kiến thiết sơn môn. Cho nên, bọn hắn cần phải tìm kiếm các loại vật liệu ở vân mộng phường, từ đó mới có thể bắt đầu triển khai hoạt động. Thứ yếu, phường thị gần linh địa của bọn họ nhất chính là vân mộng phường, nói đến về sau bọn hắn cũng cần mở cửa hàng ở vân mộng phường để kiếm linh thạch. Hiện tại đi về phía Vân Mộng Phường, có thể cho mọi người làm quen trước một chút, thuận tiện cho việc vãn lai like về sau. Mà quan trọng nhất chính là, Tần Lục ở nơi đó còn có một cái ước định với Liễu Tam Canh, chỉ có vậy, Tần Lục nhìn qua chiếc hộp nhỏ màu đậm bày ở trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Hiện tại hắn đang ở trong một mật thất có ánh sáng không tốt, trước người là một cái bàn thấp màu nâu, đối diện là một nữ tu sĩ trung niên. Đúng vậy. Nữ tu sĩ trung niên cười trả lời, ngày đó Thụ liễu tam canh liễu đạo hữu nhờ vả vật phẩm cất giữ ở đây chính là chiếc hộp gỗ này. Hắn chính miệng nói qua cần giao cho tần lục đạo hữu, hôm nay đạo hữu đến đây, chúng ta vừa vạn vật quy nguyên chủ. Nơi này là một cửa hàng, chuyên môn bảo tồn đồ vật cho khách hàng. Bởi vì uy tín tốt đẹp, ở thanh hóa thành này có thanh danh khá lớn, ngày đó liễu tam canh và tần lục đã ước định ở chỗ này nhận đồ. Dù sao khi đó, liễu tam canh đã sờ tới thời cơ kim đan sẽ không ở lại vân mộng phường quá lâu cho nên hắn liền đưa ra hỗ trợ Tần Lục tìm một chút vật liệu kiến trúc mà địa điểm bọn hắn ước định cẩn thận trước đó, chính là nơi này Tần Lục nhận lấy hộp gỗ màu nâu, từ từ mở ra Cố Nguyệt cũng ghé lại gần xem xét Ơn, sao lại là một tờ giấy Cố Nguyệt mang theo vẻ nghi hoặc Trong hộp màu nâu chỉ có một tờ giấy trắng không có bất kỳ vật phẩm nào khác Tần Lục Cầm lấy tờ giấy trắng, mở ra, tinh tế xem xét. Vừa nhìn, trên mặt hắn không khỏi lộ ra ý mừng, khóe miệng hơi nhếch lên. Liễu Tam canh lưu lại đồ vật, ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên, không phải Liễu Tam canh lưu lại đồ vật quá ít, mà là quá nhiều. Trên tờ giấy trắng ghi chú từng tên cửa hàng đá lớn, viết các loại vật liệu. Như vật liệu gỗ, đá, vật liệu sắt, pháp khí, phù lục, Tất cả đều là vật phẩm liên quan đến kiến thiết tông môn a, Thế mà chuẩn bị nhiều đồ như vậy Hắn thật đúng là quá thân mật Cố Nguyệt ở bên cạnh ghé xem rồi cười nói Từ lời Tần Lục kể có thể biết Liễu Tam Canh là một người mười phần thực tế Lại hào sản Xác thực là vậy Lão Tam xác thực rất thân mật Là một người bằng hữu đáng giá kết giao Tần Lục gật đầu cười nói Tần Đạo Hữu Nếu vật phẩm đã tự mình giao đến tay ngươi, vậy chức trách của chúng ta coi như hoàn thành, sau này nếu tần đạo hữu có cần, vẫn có thể tới tìm cửa hàng của chúng ta, chúng ta có thể cung cấp chất lượng phục vụ tốt. Nữ tu trung niên ở bên cạnh đột nhiên cười chen lời. Tần lục minh bạch, nữ tu trung niên đây là có ý đuổi khéo người, sự tình đã giải quyết, không cần thiết phải quấy rầy thêm. Tốt. Vậy chúng ta xin cáo từ trước, về sau nếu có phiền phức, Còn xin đạo hữu cho cái thuận tiện. Tần lục đứng dậy cáo từ, đồng thời nói một câu khách khí xã giao, vì chính mình lưu lại một con đường về sau. Dễ nói, dễ nói. Nữ tu trung niên cũng lập tức đứng dậy đáp lễ. Sau đó tần lục và cố nguyệt liền rời khỏi mật thất. Đi ra bên ngoài, cố nguyệt nhìn quanh một chút, hỏi, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm vật liệu, đúng, trước tiên đem những vật phẩm lão tam viết thu thập đủ. Tần Lục gật đầu đáp. Vật phẩm đều tồn tại ở trong từng cửa hàng, cần phải tự mình đi nhận lấy. Vậy thì đi thôi. Cố Nguyệt trả lời. Nói xong, hai người tiếp tục hướng mặt khác của Cự thạch bay đi. Bắt đầu tìm kiếm vật liệu ở trong từng nhà. Liễu Tam Canh trước đó đã chuẩn bị sẵn các loại vật liệu trong cửa hàng, đồng thời dặn dò qua, lưu lại tên của Tần Lục. Cho nên khi Tần Lục và Cố Nguyệt đi vào cửa hàng, báo ra tên của mình cửa hàng lập tức liền lấy ra các loại vật liệu, đồng thời không thu bất kỳ linh thạch nào. Tràng diện này lập tức khiến Tần Lục vui quên trời đất, ý cười đầy mặt, dọn xong một nhà lại đi một nhà, nhanh chóng thu thập các loại vật liệu kiến trúc. Tuy nói những tài liệu loại này không tính là đỉnh cấp, nhưng Tần Lục vẫn như cũ hết sức hài lòng. Dựa theo số lượng những tài liệu này, hắn hoàn toàn có thể kiến thiết nên một sơn môn hoàn thiện. Chủ yếu nhất là liễu tam canh còn lưu lại không ít lực sĩ phù. Cao cấp ở cửa hàng phù lục, loại phù lục này có thể thay thế tu sĩ hỗ trợ kiến tạo kiến trúc, đồng thời hiệu suất vẫn rất nhanh. Tại cửa hàng phù lục cầm được, lực sĩ phù, cao cấp, tầng lục liền cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Bỏ ra gần nửa ngày, hắn đem tất cả các loại vật liệu mà liễu tam canh tồn tại đều thu thập xong. Thậm chí bởi vì quá nhiều đồ vật, dẫn đến pháp khí chứa đồ của hắn không đủ dùng, lại dùng tiền mua thêm mấy cái, túi trữ vật, mới có thể chứa xong. Lão Tam vẫn là rất chu đáo, đem đại bộ phận đồ vật chuẩn bị tốt cho ta." Tần Lục nói, "Chúng ta bây giờ đi tìm bọn họ đi, xem bọn hắn thu thập vật liệu thế nào, sau đó Tần Lục và Cố Nguyệt lại lần nữa bay về phía địa phương khác, tìm những người khác của Tần Môn." Giờ phút này, bọn hắn đều đang dạo quanh phường thị, nhanh chóng làm quen xung quanh. Dựa theo yêu cầu của Tần Lục, bọn hắn cũng đang tìm kiếm địa phương phù hợp, xem có thể khai triển cửa hàng hay không. Trải qua một phen tìm kiếm tập hợp, Tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ. Vật liệu mà đám người thu thập cũng đều được Tần Lục thống kê xong. Phát giác không có gì bỏ sót, Tần Lục lại lần nữa ra lệnh một tiếng, dẫn đầu đám người đi hướng linh địa. Một đám người đi ra phường thị, leo lên linh chu, tiếp tục trùng trùng điệp điệp bay về phía thượng phẩm linh địa, đặt chân lên bước đầu tiên của việc kiến thiết sơn môn. Trong sơn động mờ tối, Tần Lục dò xét tiến vào, đi theo con đường quen thuộc đến giữa huyệt động xốc lên những vật che trắng, tìm thấy trận khí mà hắn bố trí ở đây. Nhìn thấy trận khí không có chút biến hóa nào, tần lục khẽ cười một tiếng, đã đến lúc để ngươi lại thấy ánh mặt trời, lập tức, hắn khẽ động linh khí, khống chế trận khí bay lên từ mặt đất, thu vào, túi trữ vật. Theo pháp khí ẩn nấp pháp trận thu lại, một luồng linh khí vô hình lập tức tiết ra ngoài, đồng thời với tốc độ cực kỳ nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía khu vực trung tâm. Linh khí thậm chí ngưng tụ thành sương trắng, cực kỳ nồng đậm. Điều này khiến Tần lục không khỏi hít sâu một hơi, linh khí thông qua khoang miệng tiến vào cơ thể, một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên sinh ra. Linh khí như vậy mới được coi là tiên gia sơn môn chứ, Tần lục vui vẻ ra mặt, hơi nhíu mày. Sau khi thu hồi pháp khí ẩn nấp, Tần lục lập tức bay ra ngoài. Bên ngoài, trên đất trống đang đứng đám người tầng môn, giờ phút này bọn hắn đều cảm nhận được linh khí nồng nặt toàn bộ đều lộ vẻ phấn chấn, rõ ràng rất hài lòng với nơi này. Lục Hiền hít sâu một hơi, vui vẻ nói, môn chủ, ngài tìm linh địa này thật sự quá tuyệt vời, linh khí này so với trung tâm Bạch Ngọc Phường còn nồng đậm hơn nhiều, không sai. tào Vân Tây liên tục đồng ý nói, tu luyện ở đây, không chừng có thể giúp ta tấn thăng trúc cơ. Lần này có cơ hội rồi, đúng vậy a. Ta cũng cảm thấy có cơ hội tấn thăng, mọi người nhao nhao tỏ thái độ. Đều bày tỏ sự yêu thích đối với nơi này Nghe được những âm thanh tán dương Tần lục càng thêm mừng rỡ Cười nói Đây chính là thượng phẩm linh địa Đương nhiên không giống những nơi khác Nơi này về sau cũng là nhà của chúng ta Xin mọi người sau này hãy bỏ nhiều tâm sức Yên tâm đi môn chủ Nơi tốt như thế này Há có thể không dốc lòng bảo vệ Đúng vậy Linh khí sung túc như thế Về sau ta sẽ không ra khỏi cửa Ở trong môn tu luyện là tốt rồi Mọi người lại lần nữa nhao nhao hưởng ứng. Tần Lục cười gật đầu, sau đó chỉ lên phía trên, nói, nơi đây có tổng cộng 9 ngọn núi, ta dự định xây dựng kiến trúc ở phía trên, ngọn núi lớn nhất ở giữa là chủ phong, các ngươi thấy thế nào? Lời nói của Tần Lục khiến mọi người đưa mắt nhìn quanh, nhao nhao dò xét. Lúc này, Cố Nguyệt đột nhiên nói, xây chủ điện ở phía trên không có gì đáng trách, nhưng ngọn núi cao như vậy, một số đệ tử mới nhập môn ra vào e rằng có chút bất tiện. Tần Lục trả lời, không sao, sau này nếu có đệ tử nhập môn, đều cho một kiện pháp khí phi hành, đồng thời tiết học đầu tiên sẽ dạy bọn hắn thao tác, như vậy sẽ không ảnh hưởng, hơn nữa trên núi cũng sẽ xây dựng cầu thang, hẳn là không có vấn đề. Vậy đệ tử ở đâu? Lục An Thần đột nhiên hỏi. Ta dự định trước mắt là xây ở ngọn núi kia, Tần Lục chỉ vào một tòa núi cao, nơi đó có một khối đất bằng diện tích khá lớn. Dùng để xây dựng phạm vi lớn sân nhỏ vừa vặn phù hợp a, môn chủ, ta cảm thấy nơi đó có thể xây dựng linh điền Về sau cũng không cần mua sắm linh mễ nữa Tiểu lão đầu thi canh đề nghị Đúng vậy, còn có chỗ kia Khu rừng trúc kia nhìn rất tao nhã Có thể xây một cái sân nhỏ ở đó Vậy ta muốn ở đâu đây Vừa dứt lời, mọi người lại nhao nhao bày tỏ ý kiến Đưa ra một số đề nghị liên quan đến việc xây dựng linh địa Đặc biệt là Tào Mặc, Phùng Khê, Ngô Chính Thiên ba người, vẻ mặt rất kích động, liên tục khoa tay múa chân nói, ba con linh thú sữa đáng yêu bên cạnh cũng nhảy nhót không ngừng. Nhìn thấy cảnh này, Tần Lục cũng rất vui vẻ, mỉm cười nhìn mọi người, liên tục gật đầu nghe đề nghị. Đợi mọi người phát biểu ý kiến gần xong, Tần Lục vung tay lên, từ trong từng túi trữ vật lấy ra vật liệu xây dựng, bày đầy một khoảng đất trống lớn. Đến đây các vị Chúng ta hãy tự tay xây xong tiểu gia của mình. Tần lục nói. Theo lời tần lục, mọi người nhao nhao hành động. Thể lực và năng lực của tu sĩ khác biệt rất lớn so với người bình thường. Vật nặng mà nhiều phàm nhân mới có thể khiên lên, tu sĩ có thể dễ dàng nâng lên. Năng lực xây dựng tự nhiên là phi thường. Dưới sự bắt tay của đám người tần môn, hoàn cảnh nguyên sinh ban đầu lập tức bị phá hư. Vật liệu kiến trúc mà mọi người mang đến từ vân mộng phường cũng nhanh chóng được sử dụng. Đồng thời. Rất nhiều kiến trúc Sơn Môn mới tinh cũng bắt đầu được dựng lên Một tòa tiên gia Sơn Môn đang dần dần hiển hiện Xuân qua thu tới, thời gian trôi qua nhanh chóng Với sự trợ giúp của đám người Tần Môn và lực sĩ phù Sơn Môn mà Tần Lục mong muốn đã chính thức được xây dựng xong Việc xây dựng Sơn Môn hoàn toàn dựa theo dự đoán ban đầu Chủ yếu chia làm 9 ngọn núi, đồng thời đặt tên cho 9 ngọn núi này Chủ phong tên là Thanh Vân Phong, dưới sự ra tay của Tần Lục Thanh Vân Phong trực tiếp bị cắt ra một khoảng đất bằng lớn, đất trống hiện tại đều được trải đá phiến bạch ngọc, nhìn mười phần sạch sẽ gọn gàng. Đất trống có diện tích cực lớn, có thể chứa được đông đảo tu sĩ đứng, dùng để tuyên bố sự việc và tập hợp không thể tốt hơn. Hơn nữa bốn phía còn bố trí hành lang, tượng đá, bể phun nước các loại vật trang trí, thêm vào việc ở trên không trung, mây mù bao phủ, tăng thêm mấy phần tôn quý và tiên khí. Đương nhiên, Điểm bắt mắt nhất của chủ phong chính là đại điện ở giữa. Đại điện là nơi thường ngày mọi người trong môn Thương Thảo sự vụ quan trọng, cũng là bộ mặt của cả môn phái, tự nhiên không thể quá keo kiệt. Dưới sự chỉ huy của Tần Lục, chủ điện được xây dựng cực kỳ to lớn, toàn bộ màu sắc là màu bạch kim, cao hơn 10 trượng, mái nhà lợp ngói lưu ly, cột trụ là những cây cột lớn màu trắng, ngay cả sàn nhà cũng được lát bằng ngọc cổ thanh cực kỳ trân quý. Nhìn tổng thể rất tráng lệ, Đây cũng là kiến trúc tốn nhiều linh thạch nhất trong quá trình xây dựng sơn môn. Ngoài những kiến trúc này, trong rừng rậm phía sau núi còn có một căn phòng. Căn phòng này có diện tích khoảng vạn mét vuông, toàn bộ là màu xanh mực, không có cửa sổ, cửa ra vào đóng chặt, liếc nhìn lại chỉ thấy toát lên một cảm giác thần bí. Nơi này chính là nơi vô cùng trọng yếu của tầng môn, tàng kinh các, tàng kinh các của một sơn môn, bình thường đều chứa các loại pháp thuật bí tịch. Bí thuật thần thông trân quý nhất của môn phái. Cho nên cũng sẽ được xây ở nơi an toàn nhất trong môn. Trừ phi sơn môn bị phá, nếu không các loại thư tịch và quyển trục trong môn sẽ không bị thất lạc. Dù sao, chỉ có bảo vệ được những thứ này mới có thể bảo vệ được truyền thừa của môn phái. Đương nhiên, ngoài những thứ này, còn có một nơi quan trọng hơn. Đó chính là nơi ở của Tần lục. Hoặc là nói, là nơi ở của hắn và cố nguyệt. Trong khoảng thời gian xây dựng sơn môn, tình cảm của bọn hắn càng thêm sâu đậm, mặc dù vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng đã có dự định ở chung. Hơn nữa, bọn hắn cuối cùng đã hạ một quyết định lớn. Chính là, bọn hắn sắp tổ chức một trận hôn lễ, cố nguyệt thầm lặng hy sinh nhiều năm vì Tần lục. Khi Tần lục ra ngoài, nàng gánh vác trách nhiệm gia chủ, tận tâm tận lực quản lý việc kinh doanh của Tần môn tại Bạch Ngọc Phường, xử lý mọi việc rõ ràng, không ngừng kiếm linh thạch. Nàng là một hiền nội trợ danh xứng với thực Tần lục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lương duyên như vậy Kết hôn chính là để hai người quan minh chính đại ở bên nhau Có danh phận rõ ràng Bất quá, sau khi tần lục và cố nguyệt thương nghị Hôn lễ của bọn họ cần phải đợi đến khi một chuyện khác kết thúc mới có thể cử hành Mà chuyện này chính là nghi thức khai tông lập phái Tông môn đã xây xong Nhất định phải mời bạn bè đến chúc mừng Đồng thời còn phải mở tiệc chiêu đãi xung quanh sơn môn Tạo mối quan hệ Mấu chốt nhất là bọn hắn muốn xin mời người cầm lái của vùng này đến làm chứng cho đại điển khai sơn của bọn họ, cũng chính là muốn đi mời người của Lạc Vân Tông, như vậy mới có thể danh chính Ngôn Thuận, Cửu Phong, Thanh Vân Phong. Trong đại điện mới tinh có khoảng 7 người. Trong đó, tần lục ngồi ở vị trí cao trung tâm, 6 người còn lại ngồi ở hai bên. 6 người này theo thứ tự là Cố Nguyệt, Cố Sáng, Lục An Thần, nhiếp Phong, Tào Vân Tây, Lục Hiền. Đây cũng là lực lượng cao tầng chủ chốt trước mắt của tầng môn. Trừ tào Vân Tây và Lục Hiền, những người còn lại đều đã đạt tới Tu Vi Trúc Cơ Kỳ. Trong đó, Cố Nguyệt và Cố Sáng đạt tới cảnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ, Cố Nguyệt thậm chí đã đạt tới đỉnh phong Trung Kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá. Về phần Lục An Thần và nhiếp Phong, bởi vì vừa đột phá không lâu, trước mắt vẫn chỉ là Trúc Cơ Sơ Kỳ. Nhìn sáu người ở phía dưới, tần Lục vừa vui mừng trong lòng vừa xuất hiện một tia ưu sầu Ở chỗ này càng lâu hắn càng hiểu rõ về các môn phái xung quanh Qua tìm hiểu kề bên này không chỉ có nhiều môn phái trúc cơ mà ngay cả tông môn kim đan cũng không ít Điều này dẫn đến việc tần môn vốn một tay che trời tại Bạch Ngọc Phường khi tới đây lập tức bị hạ xuống một bậc Căn bản không có chỗ xếp hạng Hơn nữa nội tình của tần môn cũng không sâu dày vừa mới sáng lập không lâu thật sự không thể so sánh được với những thế lực lâu đời. Ở chỗ này sinh tồn, tất cả đều cần cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, giờ khắc này trên mặt sáu người đều không nhìn thấy loại sầu lo này, mọi người có, chỉ là tâm tình vui sướng khi xây xong sơn môn. Tần lục quan sát mọi người một chút, bắt đầu nói chuyện chính, từ khi chúng ta tiến vào vùng linh địa mới này, mọi người không phân biệt, đồng tâm hiệp lực kiến tạo, mới có được cảnh tượng sơn môn như bây giờ. Mà Sơn Môn đã xây xong, Đại Điển Khai Sơn cũng đã cận kề, mọi người hãy nói xem, an bài nghi thức như thế nào mới có thể càng thêm ổn thỏa. Nghe vậy, Lục Hiền ở bên phải dẫn đầu cười nói, Đại Điển Khai Sơn đơn giản cần đốt hương tắm rửa, tế tự tiên tổ để cầu Sơn Môn hưng thịnh, sau đó phát thiệp mời rộng rãi, thiết yến ăn mừng, giống trống khua chiên tuyên dương chúc mừng. Tiên tổ Tần Lục nói, tần môn chúng ta không có tiên tổ nào để nói. Cần lục thân là tán tu nhất giai nhặt được công pháp chỉ là bí tịch đường phố trong hang động di thất, căn bản không có truyền thừa gì. Lại thêm từ khi hắn tu luyện đến nay, căn bản không có ai chỉ đạo, không ai có thể được xưng tụng là sư phụ của hắn. Bởi vậy, vừa nhắc tới tế tự tổ tiên, liền phát hiện không có ai để tế tự. Ách, lục hiền sửng sốt, sau đó nói thêm, vậy thì tế bái thiên địa cũng được, dù sao cũng là lấy cái tặng thưởng, cầu cái may mắn. Đều là giống nhau đạo lý Thiên địa, cố sáng ở bên cạnh những mày Cười hắc hắc Người tu chân vốn là nghịch thiên mà đi Đâu còn có lòng kính sợ Bây giờ lại phải tế bái thiên địa Đây coi là đạo lý gì Ách, Lục hiền lại lần nữa nghẹn lời Dừng một chút, buông tay bất đắc dĩ nói Vậy dù sao cũng phải tìm cái gì đó để tế bái chứ Đây chính là truyền thống mà Được rồi, Tần Lục miễn cười ngắt lời Sau đó nói Lão Lục, ngươi kiến thức rộng rãi Đối với lễ nghi rất có nghiên cứu, lần này nghi thức đại điển khai sơn giao cho. Ngươi phụ trách, nhớ kỹ nhất định phải làm cho thật tốt, không được mất cấp bậc lễ nghĩa. Ta Ta chỉ là hiểu chút gia lông mà thôi, đây có phải hay không là có chút quá, lục hiền có vẻ hơi không đủ sức. Tần lục lúc này khuyên giải, không có việc gì, coi như ngươi chỉ hiểu chút gia lông, vậy cũng so với chúng ta hiểu biết hơn nhiều. Hơn nữa Ngươi ngày thường cũng hay tổ chức yến hội, kinh nghiệm phong phú, giao cho ngươi khẳng định không có vấn đề. Lục Hiền có nhiều phương pháp, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tính cách yêu thích náo nhiệt giúp hắn ở vô cực phường hay là bạch ngọc phường đều có bạn bè đông đảo, tin tức linh thông. Ngày thường, hắn cũng là người phụ trách tụ hội yến hội trong môn, bây giờ để hắn chủ trì cũng là hợp tình hợp lý. Nghe được tầng lục tán dương, Lục Hiền không khỏi ngẩng đầu ửng ngực, Thần sắc trịnh trọng gật đầu, môn chủ đã nói vậy, ta đây xin cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá, thời gian cụ thể của đại điển khai sơn là lúc nào, tần lục suy nghĩ một chút, trả lời, đường xá vị thiên giới xa xôi, mời khách cứ tối thiểu phải đến sớm mấy tháng, thời gian cứ định vào nửa năm sau đi, mùng 1 tháng 6, lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều nhẹ nhàng gật đầu, không có chút nào phản đối. Ngày đã định, vậy thì nói về danh sách khách mời. Tần Lục nói tiếp về việc mời khách cho Đại Điển Khai Sơn. Đầu tiên chính là Lạc Vân Tông. Tất cả thế lực trong khu vực này đều coi Lạc Vân Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Coi như chúng ta không phải là thế lực phụ thuộc, cũng cần phải tỏ thái độ. Việc này do ta tự mình đi mời. Sau đó là thế lực xung quanh. Có tổng cộng 12 nhà thế lực lân cận chúng ta. Trong đó có 3 nhà thế lực Kim Đan, 9 nhà thế lực Trúc Cơ, lần này Khai Sơn Điển Lễ. Theo cấp bậc lễ nghĩa cũng cần phải báo cho bọn hắn một tiếng. Nói đến đây, tần lục đưa mắt nhìn lục an thần và nhiếp phong. Việc này giao cho hai người các ngươi phụ trách thế nào, ta không có vấn đề. Lục an thần lúc này đứng dậy chắp tay đáp. Nhiếp phong đứng lên, thần sắc lạnh lùng, ông quyền lên tiếng, tuân mệnh, tần lục nhìn hai người già dặn, không khỏi hài lòng gật đầu. Lục an thần và nhiếp phong chưa đến 30 tuổi, là những người trẻ tuổi thật sự. Tu vi trước mắt của hai người là trúc cơ sơ kỳ, mặc dù không sánh bằng những thiên tài trong kỳ tài bản, nhưng tư chất này cũng xem là không tệ. Tần môn khai sơn đại điển cần phải phát thiệp mời rộng rãi, tự nhiên là tu sĩ trúc cơ đi phát mới có thể thể hiện được sự coi trọng của tần môn. Tần lục suy nghĩ rồi bổ sung, danh sách bái phỏng cụ thể, ta sẽ giao cho các ngươi sau, đúng rồi, lần này các ngươi cũng tiện thể dẫn một số người trong môn cùng đi ra ngoài có thể cho bọn hắn học hỏi kinh nghiệm, mở mang tầm mắt. Vâng. Hai người lại lần nữa đáp ứng. Ơn, sau đó còn có khách hàng mới ở Bạch Ngọc Phường, Tần lục quay đầu nhìn về phía cố sáng, tiểu sáng, tu vi của ngươi đã đạt tới trúc cơ trung kỳ, thực lực mạnh hơn không ít, ngươi vất vả đi chuyến này thế nào, vinh hạnh. Cố sáng sẵn khoái đáp ứng. Hắn vốn không muốn ở trên núi, lúc này có thể đi xa nhà, rất hợp ý hắn. Nhìn thấy Cố Sáng đồng ý, Tần Lục lại nhìn về phía Tào Vân Tây có chút trầm mặt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Lão Tào, gần đây ngươi cứ tiếp tục hoàn thiện các loại kiến trúc trong môn, bao gồm nhà ở đệ tử, công xưởng, phòng bếp, linh điền, băng thất, phòng luyện đan, phòng luyện khí, cỡ nhỏ tụ linh trận, sơn môn, sau đó, còn có một số vật dụng, ngươi cũng dẫn người đến thế gian hoặc phường thị mua sắm." "Cần bao nhiêu linh thạch?" cứ nói thẳng với Tiểu Nguyệt. Tào Vân Tây vội vàng chắp tay đáp: "Rõ" Thấy tất cả mọi người đều không có dị nghị, Tần Lục vui mừng trong lòng, lập tức nói, lần này, ngoài việc ta đi Lạc Vân Tông đưa thiếp mời, ta cũng sẽ ra ngoài mời vài người bạn. Trong lúc đó do Tiểu Nguyệt tọa trấn sơn môn, các ngươi nếu có công việc gì khác, cứ hỏi Tiểu Nguyệt là được. Đúng rồi. Cố Nguyệt đột nhiên lên tiếng, chuyện vui lớn như vậy, nếu các ngươi có bằng hữu thân thích nào muốn đến chung vui, cũng có thể mời. Đúng vậy, lời này không sai. Tần Lục vội vàng gật đầu nói, Hắn biết, mọi người ở đây đều có chút bạn bè thân thiết, nếu cùng nhau đến đây, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt Tần lục đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới linh địa thượng phẩm đã rực rỡ hẳn lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Trải qua hơn nửa năm này cố gắng, kiến trúc chủ yếu của Sơn Môn đều đã kiến thiết hoàn thành, dược điền, linh điền, nhà ở, đan khí, trận, phù, các loại kiến trúc mấu chốt đều phân tán tại chính ngọn núi. Vui vẻ phồn vinh, phồn vinh hưng thịnh, thật tốt. Tần lục thỏa mãn gật đầu. Trên không trung nhìn một hồi, hắn lúc này mới quay người rời đi. Chuyến này hắn đi một mình, mục đích chính là Lạc Vân Tông. Tại vị thiên giới chờ đợi một thời gian, hắn đối với vị trí sơn môn Lạc Vân Tông vẫn là rất rõ ràng. Thư, tần lục tâm niệm vừa động, một thanh tiên kiếm lập tức từ trong pháp khí chứa đồ của hắn bay ra, rơi vào dưới chân của hắn. Linh khí thôi động phía dưới, pháp kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc, cả người hóa thành một đạo lưu quang. Từ trên địa bàn tầng môn biến mất không thấy gì nữa đi cả ngày lẫn đêm. Gần 10 ngày sau, tầng lục rốt cục tới nơi. Đứng sừng sững tiên khí bồng bềnh dãy núi Lạc Vân Tông phía dưới, ven đường cảnh vật mười phần linh tú, khắp nơi là Khe, Khe U Kỳ, Cỏ Ngọc Kỳ Hoa, khắp nơi có thể thấy được mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa tiên sơn đình đài lầu các. Lạc Vân Tông thân là nguyên anh đại phái số một số hai Tây Nam địa giới vị thiên giới, chỉ là khu vực tiếp khách của Sơn Môn đã lộ ra không tầm thường. Sơn môn cổng đền đứng sừng sững ở vân phong gia một đá trắng thanh tuyền cổng đền vàng son lộng lẫy khí thế rộng rãi cực kỳ bất phàm. đi vào trước mặt cổng đền Tần Lục nhưng không có nhìn thấy đệ tử thủ vệ mà trên thang leo núi sau cổng đền ẩn ẩn có linh lực phun trào mơ mơ hồ hồ thấy không rõ tình huống nội bộ. đây cũng là có trận pháp ở đây Tần Lục tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn ở trong sách từng thấy qua giới thiệu về loại trận pháp này Lập tức cổ tay hắn khẽ động Từ trong ngực lấy ra bái thiếp Trực tiếp bắn vào trong đó Sau đó liền đứng tại chỗ chờ đợi Không bao lâu Một tên đạo đồng liền từ trong trận pháp hiện ra Lạc vân tông loại này tông môn cỡ lớn Đồng tử canh cổng Khí độ lại cũng không chút nào phàm Tiến lên một mặt không kiêu ngạo không tự ti Hỏi thăm tần lục có gì muốn làm Hại hạ tới bái phỏng Nghê Duy Nghê tiền bối. Tần lục đáp. Nghê Duy, là tu sĩ Kim Đăng Lạc Vân Tông duy nhất hắn quen thuộc, từng có qua mấy lần gặp mặt, giữa lẫn nhau cũng coi là có chút giao tình. Lại thêm tần lục cùng Liễu Tam Canh có một tầng quan hệ hảo hữu, hắn tới đây mời Lạc Vân Tông dự tiệc tự nhiên tìm Nghê Duy không còn gì tốt hơn. Nghê trưởng lão. Nàng còn giống như chưa có trở về, còn xin tiền bối chờ một lát, đợi ta đi hỏi thăm một chút lại tới cáo tri tiền bối. Đạo đồng có chút tra hiệu, thân hình nhất chuyển, lại biến mất tại trong trận pháp Sơn Môn. Tần lục thấy vậy, đành phải tiếp tục chờ đợi. Mà chỉ là đứng một hồi ở cửa ra vào, hắn liền thấy không ít người bái phỏng. Từng tốt từng tốt tu sĩ tại trong trận pháp cổng đền không ngừng vãn lai ra vào, thăm bạn, làm việc, đưa tin đều có, thỉnh thoảng có người ném tới ánh mắt dò xét tần lục. Mà đối diện với mấy cái này ánh mắt, tần lục mục không liếc xéo, thẳng tắp cái eo, chấp tay sau lưng lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, đạo đồng vừa rồi liền lại xuất hiện. Tiền bối, vãn bối đã tìm hiểu rõ ràng, nghe trưởng lão chưa trở về, ngài nếu muốn nói cái gì, có thể nói thẳng với vãn bối, đến lúc đó vãn bối sẽ truyền đạt cho nàng. Nghe vậy tần lục trong lòng thoáng thất lạc, trầm ngâm một lát sau nói ra ta lần này đến. Là muốn mời quý tông có mặt khai sơn điển lễ của tông môn ta, nguyên bản định mời nghe duy tiền bối, nhưng bây giờ nàng không tại, xin hỏi tiểu hữu, việc này ta nên tìm ai đây, a, thì ra là như vậy a, ngươi đem bái thiếp cho ta là được, ta giao cho ô Sư Thúc. Tần Lục đưa ra thiếp mời Kim Biên nền đỏ, nói, vậy liền phiền phức tiểu huynh đệ. Không phiền phức, đạo đồng bỗng nhiên, lại hỏi, trong bái thiếp này của ngươi có viết tên sơn môn và phương vị cụ thể không? Đều có. Vậy được, ngươi trở về chờ tin tức đi. Thấy mình đường xa mà đến, một chén nước trà đều không có, liền bị đuổi rời đi, tần lục trong lòng lập tức một trận ngũ vị tạp trần. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem tâm tình thu thập một phen, hơi chấp tay, lập tức đứng dậy rời đi sơn môn lạc vân tông. Mà phương hướng của hắn thì là hướng tây thẳng đi. Tuy nói hắn hiện tại còn không biết liễu tam canh ở đâu, nhưng dựa vào giao tình của mình cùng hắn. Tự thân lên cửa đưa trương thỉnh thiếp là hẳn là Trừ liễu tam canh cần mời Tần lục còn dự định mời hai tên luyện khí tiểu tu lúc trước Trong khai hoang chi chiến, đi theo mình Hai người này, một cái tên là Cầm Tĩnh Một cái tên là Tiết Quân Nhiên Mặc dù bọn hắn tu vi không cao Nhưng cùng tần lục cũng coi là có mấy phần giao tình Khai sơn việc vui như thế, tự nhiên muốn mời một chút Liễu tam canh chỗ tông môn tên là Trường Hồng Môn Chính là một cái kim đăng môn phái vị trí cụ thể tại tích thạch phủ nơi nào đó. Tần lục nhất lộ phi ra địa giới vị thiên giới, rất nhanh liền thấy được du lâm phường cực kỳ giống nhau vô cực phường. Lần này, hắn cũng không có trực tiếp vượt qua, mà là chậm chạp từ không trung hạ xuống, sau đó thông qua cửa thành, tiến vào phường thị. Tích thạch phủ cùng mây trôi phủ một dạng, phạm vi đều là cực lớn, trong đó sơn môn trúc cơ cảnh giới thực lực khắp nơi đều có, kim đang thế lực càng là không ít. Cùng loại tại trong phủ mây trôi, vô cực môn, chu tà cửa, hợp kiếm phái, long hổ môn đều xem như bên trong một cái kim đan thế lực. Phủ lớn như thế phạm vi, muốn ở trong đó tìm tới một nhà sơn môn, chỉ dựa vào một sơn môn danh tự, không biết tìm tới lúc nào. Cho nên, nhất định phải cần một tấm phủ địa đồ. Đi vào phường thị, tầng lục bay thẳng đến phiên chợ đi đến. Mà vừa tới phiên chợ, hắn lập tức thấy được một cái gương mặt quen thuộc cùng hắn từng có gặp mặt một lần nàng dáng người cổng kình toàn thân thịt mỡ trên mặt có mấy phần đáng yêu chính an tĩnh ngồi tại trước gian hàng chụp lấy ngón tay mặt mũi tràn đầy không có việc gì người này chính là mập mạp nữ tu lúc trước bán cho tần lục địa đồ vị thiên giới sư tử há mồm ngoại hiệu tiểu long nữ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha